Các bạn đang nghe tại audio.net Trầm Tĩnh có chút ngạc nhiên rồi lại như ngầm hiểu được vấn đề trao cho anh một cái nhìn thật dịu dàng. Đêm càng tối, mọi người Hàn Huyên trò chuyện đông tây thêm khoảng một tiếng. Trầm Tĩnh đột nhiên đứng dậy. Đồng Vũ Thường cùng Trang Hiểu Mộng cũng đứng lên theo. Đình Vũ, em muốn đi trước. Trầm Tĩnh mỉm cười nhìn anh. Anh về cùng em. Anh muốn đứng dậy theo cô. Cô nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống lại, lắc đầu nói. Huôn lần thác. Đàn ông không được tham gia Quân mẩn thác Anh ngạc nhiên nhìn đôi môi đầy đạn của cô Chậm rãi mà hiện lên một nụ cười thần bí Quyền rũ như đóa hoa Cô không giải thích Chỉ nháy mắt mấy cái Nhanh nhẹn xoay người Ba người phụ nữ cùng nhau rời đi Trước lúc cô bước xuống lầu Có ngoái đầu lại Mỉm cười nhìn anh nhẹ nhàng vẫy tay Anh gần như chăm chú nhìn một cách Tràn đầy ngưỡng mộ theo bóng lưng của cô Người phụ nữ anh yêu nhất đây Bước đi của cô có bao nhiêu tiêu sái, bao nhiêu tự tin, bao nhiêu thanh lịch, giống như một con mèo đầy kiêu ngạo. Một người đàn ông đã xong đời. Bảng quan mà quan sát một màn vừa diễn ra, mặc vị nùng bình luận đầy ẩn ý. Anh ta đã hoàn toàn bị cô ấy nằm giữ. Âu Dương cũng nhẹ nhàng thêm vào một câu. Hai người vừa rồi là đang cười tôi sao? Ánh mắt si mê vừa thu hồi, lập tức trở nên linh hoạt đầy sức sống. Anh ta nghe được sao? Mặc vị nùng cuồng âu dường nhất thời đơn người Trong lúc hai người kia đang quẫn bách Người vừa bị đùa cợt là mạnh đỉnh vũ Lại có vẻ rất thoải mái nhẹ nhàng cười Tôi thừa nhận rất yếu tĩnh Không sai Thế còn hai người thì sao Chẳng lẽ không bị bạn gái của mình ăn sạch rồi sao Ha ha, Cái này thì không ai tiếp lời Chỉ có ngọn gió đêm là như đang trộm cười Ba người đàn ông kia Nếu như những người phụ nữ kia đã rời khỏi Thì ba người đàn ông cũng không muốn bận tâm Về hình ảnh trình chu của mình nữa Họ đến một tiệm bách hóa gần đó Mua vài chai bia rồi kéo nhau ra bờ sông Vừa ngắm trăng vừa uống bia Anh có biết tại sao lúc nãy Trầm Tĩnh không cho anh đi cùng không Âu Dương bất chợt hỏi Mạnh Đình Vũ lắc đầu Vì ba người phụ nữ ấy Muốn mở một cuộc họp để phê bình Mặc vị nùng giải thích Cuộc họp phê bình Mạnh Đình Vũ giật mình Là nói về tôi sao Không phải anh thì còn ai vào đây? Nặc vị nùng cho anh một ánh mắt vẻ. Anh còn không chịu nhận mệnh sao? Anh vừa rồi không phải đã nghe kể về việc bà cô ấy làm sao quan biết nhau sao? Hai người cũng được kể qua à? Tất nhiên, chỉ là vận ký của Âu Dương soa ra có vẻ tốt hơn hai anh em mình. Cậu ta được bạn gái tự mình nói cho biết. Không giống như chúng ta. Được nghe chị em tốt của cô ấy nói cho biết một cách tàn nhẫn. Bởi vì bọn họ thích Âu Dương sao? Chính xác. Mặc vị nướng uống một ngụm bia thật to, tay phải vô vỗ vào vai Mạnh Đình Vũ. Nếu tính ra hai chúng ta đều giống nhau, đi trên cùng một con thuyền, không được sự hoàn nghênh chào đón của chị em bọn họ. Tim Mạnh Đình Vũ trở thắt lại. Đừng lo quá. Âu Dương nhìn ra được tâm tình của anh đang bị chìm xuống, mỉm cười nhìn anh một cách tràn đầy thoải mái. Em nghĩ trong mắt hiểu mộng và đồng đồng, anh hẳn là đạt đủ tiêu chuẩn rồi. Thế vì sao hai người lại nói mấy cô ấy họp lại phê bình tôi? Phê bình là nhất định phải có, đây là niềm vui của phụ nữ. Mạc vị nùng chậm rãi nói, các cô ấy nếu ở cùng một chỗ sẽ suốt ngày lại nhảy những chuyện không tốt của đàn ông tụi mình. Thì ra là thế, Mạnh Đình Vũ chợt hiểu ra. Mạc vị nùng lại uống thêm một ngụm bia. Nói cho cùng, phụ nữ thực sự là một tạo vật rất kỳ diệu của Thượng Đế, thì các cô ấy vui vẻ sẽ nhẹ nhàng ôn nhu như thanh mẫu, ngọt ngào như một thiên sứ. Nhưng anh nghìn lần vạn lần chớ mài chọc các cô ấy phát hỏa, bằng không họ sẽ làm cho anh sống không bằng chết. Mạnh Đình Vũ tiếp lời một cách thông minh. Chính xác, mặc vị nùng đưa ngón cái tán dương, ngùng lại một chút, thở dài một cách bất đắc dĩ. Đáng sợ hơn nữa là, trong khi các cô ấy đang hành hạ gian vặt anh, còn có thể bày ra một sáng vẻ hoàn toàn vô tội. Không sai, hai người đàn ông còn lại song song gật đầu, thực sự không thể không đồng ý hơn nữa. Kính Thiên Sứ Âu Dương đưa chai bia lên, cao giọng nói Kính Thiên Sứ Một tiếng va chạm kêu len keng Kính Ma Quỷ Mặc vị nùng rơi chai bia lên lần thứ hai Kính Ma Quỷ bọn hậu cùng uống một ngụm thật to Sau chót, do mạnh đỉnh vũ khởi xướng lần thứ ba cụng chai Đôi môi mang vẻ cười như không cười Kính Phụ Nữ tiếng cửa sảng khoái tại bên bờ sông càng âm vang có thể do ban đêm quá sâu cũng có thể do hơi nước quá dày cho nên tiếng cửa nghe ra rất phức tạp buổi tối hôm đó sau khi bọn em rời đi ba người đàn ông các anh ở lại hàn huyên chuyện gì bữa cơm đang dùng đến phân nửa trầm tĩnh đột nhiên hỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net